Lúc bây giờ, quy đường đường thấy, căn phòng phía đông giống như ký túc xá, một cái bàn bốn chiếc giường đơn sơ, trần nhà thì thu, có dấu hiệu thấm nước, chỉ có cái giường sắt cửa là có một người phụ nữ đang nằm. Lúc quy đường đường bị đưa vào, chị ta đang ngồi dậy từ trên giường, hoàng sợ nhìn ra ngoài, trên gương mặt mang theo nụ cười lấy lòng mà bất an, gã cầm đầu không bước vào, đứng ngoài cửa cằn dặn, lục soát trên gửi xem có dao kéo gì không. Phiền phức. Gã còn lại đang gỡ băng dính trên cổ chân quý đường đường. Nghe vậy, lục túi cô. Lục xong rồi kéo khóa áo ngoài xuống. Vườn tay ra, sờ soạn lên ngực. Mang theo mấy phần háo sắc, chứ chẳng giống tư thế soát người. Bóp lên ngực cùng một cái. Quý đường đường bất ngờ không kịp đề phòng. Lục phản ứng, kịp thì máu đã sồng lên tận não. Đầu hút lên trên, đập vào mũi tên kia. cả đó đào đến mức kêu âm cả lên. Vườn tay tát cho cô một phát. Quý đường đường nghiêng đầu tránh thoát được cú tắt đó, tên cầm đầu tiến vào, thế cảnh này lại cười ha hả tay trần tái máy chứ gì, đáng đời mày. Gã kia bị người khác vạch trần, cũng không tiện làm tới, chè mũi bắt đầu giận dữ, xà vẻ cái rắm gì, chẳng phải là chuyện sớm hay muộn lằn trên giường của thiết toa một lần rồi mày cũng bị rút xương thôi. Cặp mắt của quý đường đường đã đỏ cạch, cắn răng mà chặt môi, hẳn là không thể cắn gã hai cái cầm đầu kéo gã kia, đi thôi, đang bận trước, đắng sào ngọt, tối lại ngủ với gái tiếp. Nói xong, cả dùng ánh mắt ra hiểu cho người phụ nữ trong phòng. Linh tỷ phải dạy dỗ lại một chút đi, đỡ phải chịu khổ. Linh tỷ vội vàng gật đầu, biết rồi. Sau khi khóa cửa, quy đường đường rớt nước mắt, cô chống đất đứng dậy, dùng sức lắc lắc cánh tay, muốn gỡ bằng dính trên cổ tay ra. Linh tỷ bước tới giúp cô, bị cô dùng khỉu tay đẩy ra. Tự mình đạp đạp gỡ bỏ lượng băng dính đã gỡ một nửa trên cổ chân ra. Lại mất nửa ngày mới lấy vút quỷ trong tay, đầm thủng một lỗ trên băng dính. Cuối cùng mới căm hận xét lớp băng dính trên miệng, dùng sức quá mạnh, đau đến mức thiếu chút nước kêu ré lên. Đành phải cẩn thận từ từ xét phần còn lại ra. Linh tỷ vẫn đứng nhìn, cuối cùng nói một câu, cần gì phải làm vậy, tự làm khổ mình làm gì. Quý đường đường nói chuyện đã kèm theo tiếng nước ngạn. Đúng là không biết xấu hổ. Nói xong, đá một phát vào cái bàn. Cả cái bàn nghiêng qua một bên. Cái cà mèn bên trên rớt xuống, lằn lồng lốc đến góc tường. Thực ra thì chuyện như vậy, bản thân của cô cũng đã thấy không hề ít. Cái lần ở cổ thành đó, con từng gặp phải, cũng đã động thổ rồi. Nhưng chuyện xảy ra với người khác, cùng xảy ra với mình, suy cho cùng vẫn khác nhau nhiều lắm. Nhờ đến hành vi vừa nãy của tên kia, cô chỉ hẳn không thể chặt cái tay chó kia của nó đem xuống mà cho heo ăn. Linh tỷ lại than thở. Vậy đã là không biết xấu hổ rồi. Em gái ạ, cô mới vậy mà đã không chịu nổi được rồi, thì tiếp đây sẽ chẳng còn đường sống nữa đâu. Quý đường đường dụi rụi mắt, ngần đầu nhìn Linh tỷ kia. Chị ta khoảng 35-40 tuổi, mặc dù khóe mắt đã có nếp nhăn mờ mờ, nhưng bộ răng vẫn còn khá xinh đẹp. Quý đường đường hỏi chị ta, chị cũng bị bắt đến đây phải không? Không đợi Linh tỷ trả lời, cô lại hỏi, Đây là chỗ nào, chị biết không? Đình tỷ cười khổ. Chỗ nào ư? Tóm đại không phải chỗ cho người ở. Dừng một chút, lại hạ thấp giọng Nếu cô ở đây lâu, còn lúc nửa đêm nửa hôm, có thể nghe thấy tiếng người kêu thảm thiết, y như địa ngục vậy. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, chị ta lại hạ thấp dọng. Quy đường đường bị chị ta nói, làm cho lòng tờ dựng hết cả lên, hỏi chị ta. Thế chị đã ở đây lâu lắm rồi à? Không biết có phải do bị linh tỷ ảnh hưởng không? Lúc nói chuyện, cô cũng hạ giọng xuống, giống như đang tránh tay mắt không nhìn thấy. Linh tỷ gật đầu một cái, cũng hơn một tháng rồi đấy. Người trong cái phòng này cũng đã đổi đến mấy lượt. Chị ta chỉ vào mấy cái giường còn lại, đều là phụ nữ, bị hành chết đi sống lại, chán rồi lại mang ra ngoài, không thấy vẻ nữa. Tôi đoán... Nói đến đây, cương mặt chị ta hiện lên vẻ không đành, đền tụng lắc đầu. Quý đường đường im lặng, chỉ kéo lại quần áo, suy nghĩ một chút lại hỏi chị ta. Vậy con chị, sao vẫn ở trong căn phòng này? Linh thì bật cười, trong giọng nói mang theo sự chua sót, sẻn lẫn về đắc ý. Tôi nghe lời mà, biết quan sát ánh mắt người ta, bảo gì làm đấy. Xuất thần từ cái nghề này, có mấy phần kỹ xảo, hầu hạ bọn chúng thoải mái, ít bị ăn đòn. Có lúc còn có thể lên được ít tươi cười. Dĩ nhiên, tôi và các cô không giống nhau. Kiểu xuất tân tử sinh viên như các cô Đương nhiên là cao giá Không để cho người ta đụng vào Bốn phản kháng, dê con lạc vào hang sói Đó là tự mình trúc tế khổ sở Trên cái giường kia Linh tỉ nói đến đó thì ngừng lại Chỉ chỉ vào một cái giường Mấy hôm trước có một cô gái bị đưa đến Không khác cô là mấy Trắng trèo, mịn mang, rất xỉnh xắn Còn làm ẩm ý hơn cô nhiều Cũng định đập đầu vào tường tìm cái chết Bị mấy thằng lôi ra hành hạ cả một đêm Lúc về cả người đầy máu tươi Chị đã chỉ vào ngực của mình Tôi đi qua vén quần áo lên Đầu vũ bên phải cũng đã bị cắn đứt mất Cô chỉ sợ Bị sờ có một cái Đã tính là cái gì Trái tim của quý đường đường Ngày lên thỉnh tịch Cô gấp gáp ngắt lời Linh Tị Cô gái kia tên là gì Linh Tị lắc đầu Tôi không biết Tôi tắm rửa cho cô ta Lúc tỉnh lại thì ngớ ngẩn luôn rồi Nửa đêm ngồi trên giường Lúc khóc lúc cười làm người ta nhìn mà khó chịu trong lòng. Vậy giờ cô ấy đâu rồi? Trước lúc cổ tới, ta bị thiết toa mang đi rồi. Xem ra tâm trạng của thiết toa lại không tốt, chắc lại hành hạ cô ta rồi. Thiết toa là ai? Thủ lĩnh của đám người kia? à Đình tỷ cảnh giác nhìn ra phía cửa, ké sát lại bên tay Quý Đường Đường, tựa như đang thổi khí phun hải chữ, biến thái. Chị ta kéo tay Quý Đường Đường, lại đây. Quý Đường Đường đi theo chỉ ta, Đến cái giường trong cùng trên giường đang trải chăn, không thấy có gì bất thường. Linh tỷ nhìn quý đường đường một cái, chuẩn bị tâm lý đi. Nói xong, vườn tay vén chăn lên, cả giường đầy máu đã khô, màu sắc tối thẫm nhuộm ra một hình người mơ hồ. Quý đường đường lùi về phía sau hai bước, linh tỷ thở dài lại phủ chăn lên. Đấy là hồi tôi mới tới được mấy ngày, trong phòng này đã có một cô, nghe nói là một nữ giáo viên, bị học sinh của mình lừa ra ngoài bắt cóc. Thói đời gì không biết, học sinh mà cũng có thể gãi bẫy cổ giáo. Cô ta bị cái tên thiết tòa kìa cưỡng hiếp, không hề kêu gào. Người đọc sách, nội tâm thầm sâu. Lần thứ hai, lúc bị thiết tòa đưa đi, cô ta giấu một cái kẹp tóc. Chính là một loại kẹp tóc nhỏ để kẹp tóc ấy. Vừa nhọn vừa mạnh, cô ta chọc mù một mắt của thiết tòa. Quy đường đường nghe, mà ra đầu như muốn nứt ra. Tôi nhớ hôm đó đúng buổi trưa. Đột nhiên, nghe thấy thiết tòa kêu thảm thiết ở bên ngoài Sau đó cửa mở ra, tên tòa chè một mắt, mặt đầy máu, túm tóc cô gái kia đôi vào. Có mấy lần tuột tay, túm trong một đống tóc, gã ném cô gái kia lên giường, cầm dao lên, bắt đầu đâm. Tôi sợ đến mức không dám nhúc nhích, chỉ nghe thấy tiếng phập phập khi dao cắm vào thịt. Hơn nữa, hắn còn không đâm vào chỗ hiểm, có ý đồ buôn cô ta chịu đau đớn thể xác. Hai dao cuối cùng đâm vào hai con mắt, mũi dao còn móc cả con người ra. Quy đường đường phát rét một trận. Đừng kể nữa, linh tỷ thấy cô sợ, thợ dài đừng ngừng nói. Nhưng được một lúc, Quy Đường Đường đại hỏi chị ta, tiếp đó thì sao? Sau đó tiết tỏa mặc kệ cô ta, bị người ta đưa đi xử lý vết thương. Lúc về lại lôi cô ta ra, kéo ra một vệt máu, từ bên này ra tới tận cửa. Chị ta ra hiệu cho Quy Đường Đường xem. Tôi lấy áo gối đầu nửa ngày trời, sau đó cuộn lại, ném dưới giường. Không hiểu tại sao, Quy Đường Đường từ từ bình tĩnh lại. Nhìn chiếc giường nhỏ hẹp trước mặt, cô bỗng nhiên có một loại cảm giác rõ ràng như được chỉ dẫn đến vụ án diễn ra. Cô hỏi linh tị, sau đó thì thế nào? Sau này có lần tôi hầu hãn thiết toa, xong việc mới hỏi là cô gái đó có phải đã chết rồi đúng không? Cái dáng vẻ cười cợt của hắn hệt như ma quỷ vậy. Giờ tôi vẫn còn nhớ. Hắn nói hắn không giết cô ta, hắn vứt cô ta ra ngoài. Hắn nói ở đây là gia bạc, không có người ở. Hắn ném cô ấy xuống một nơi thấp trũng, Ban ngày bị mặt trời tiêu đốt, buổi tối nhiệt độ xuống đến ấm với mấy hai vị độ. Một ngày đã chết rồi, hắn ném ra cô ấy ở đó mấy ngày, đại con cho tôi xem ảnh chụp trong dì động. Mới đầu là một cô gái xinh đẹp biết bao nhiêu. Mới có tới đây mấy ngày, ban ngày vơi nắng, buổi tối lạnh cóng, một lớp da bọc xương, không khác gì thầy khổ. Quy đường đường không nói gì thêm, cô tiến lên trước, lại vén chăn lên, tay rùn rùn, bốn chạm lên vết máu trên gà giường lại như bị điện giật mặt rụt tay lại. Linh Tỷ lại khuyên cô. Chuyện của người khác đều là bài học cho bản thân mình. Tấm ảnh kia như các sâu trong lòng tôi vậy. Thiện tòa trột một mắt, thực sự như biến thành súc sinh. Sao tay rất tàn độc Cô gái tôi kể với cô lúc nãy cũng là dô vận xùi xèo rơi vào trong tay của hắn. Trước kia tôi sợ bị đánh. Lúc nào cũng tươi cười định nọt nghe lời. Sau chuyện đó tôi lại càng ngoan ngoãn phục tụng. Coi như tôi là con chó đi. Chó nghe đợi. Chủ nhân cũng không nợ đạp, thỉnh thoảng còn được miếng thịt ăn đúng không? Cho nên, người trong căn phòng này cứ lần lượt thay đổi, nhưng tôi vẫn ở đây. Cô gái, cô đừng cố chấp, con sống là quan trọng nhất, những cái khác đều đã giả dối cả. Đám người kia giết người không chớp mắt, cô đừng có liều mạng, cô cứ tươi cười dỗ bọn chúng vui vẻ. Cuộc sống của cô cũng sẽ tốt hơn. Tôi thấy cô chồng cũng thông minh lành lợi, nên mới nhắc nhở cô một chút. Cô mà ở lại được, hai chị em chúng ta, Cũng có bầu có bạn, trò chuyện, ngày tháng cũng không khổ sở nữa. Hắn tên là gì? Thiết toà đúng không? Đình tỉ sửng rốt một chút, theo bản năng tiếp lời. Đúng vậy, sao thế? Quy đường đường không lên tiếng, cô nhìn chằm chằm vệt máu hình người trên giường kia một lúc lâu. Động tăng rất nhẹ nhàng, chậm rãi kéo chăn lên. Cô yên tâm đi, tôi đến rồi, ngày chết của hắn cũng đã đến. Đình tỉ bị lời nói của cô làm cho sợ hãi. Cô, cô đang nói với ai vậy? Quy đường đường không đáp lời, cô vườn tay vào trong túi áo lót móc ra một chiếc vuốt quỷ khác. vuốt quỷ đã gặp máu mấy lần, trong màu xương trắng héo, có đẫn huyết sắc. Nắm trong lòng bàn tay có một thứ độ ấm kỳ dị. Đây là lần đầu tiên, từ trước đến giờ, cô thực sự có suy nghĩ dùng vuốt quỷ để mà giết người. Lúc bây giờ, Quy đường đường chọn chiếc giường trống duy nhất ngồi xuống, cố gắng muốn phớt lờ hiện trạng trước mắt. Đinh tỷ vốn còn muốn tiếp tục lại nhại. Thấy vẻ mặt hờ hững của cô, đành nằm xuống giường dở tạp chí. Loại tạp chí chuyên đăng những vụ án tỉnh ái. Ảnh minh họa và tựa đề tương đối khiến người ta kinh sợ, vẫn hay lưu hành ở bến xe. Buổi tối trước đó một ngày, khi thảo luận với Thạch Sa Tín, cô đã khoanh vùng điểm đích đến khoảng chừng hơn 10 dặm ngoài thành phố Ma Quỷ, Gia Đan. Từ tài liệu chính thức được cung cấp, diện tích của Gia Đan khoảng 400 km vuông Theo kế hoạch, cô cố gắng bị bắt cóc. Mà thạch gia tín sẽ nghĩ cách thuê xe mang theo lộ linh đến gia đàn trước. Trên đường đi, vận tốc của xe anh ta sẽ rất chậm. Trong lòng cả hai đều biết, có thể sẽ bị chiếc xe vận tải nhỏ kêu vượt qua. Anh ta nhất định không được đuổi theo để tránh dẫn đến nghi ngờ mà phải nhớ lại phương hướng của chiếc xe đó. Sau đó căn cứ vào đầu mối này tiến hành tìm kiếm trải rộng ở phạm vi gia đàn trong thời gian dài. Thứ nhất là lộ linh có thể nhận chủ. Thứ hai, Là càng đến gần nơi án mạng xảy ra, tỷ lệ chuông kêu lại càng cao. Một khi chuông vang lên, cô và nội linh sẽ có thể tụ hội. Không biết Thạch Gia Tín đã đến đâu. Nếu như lời linh tỷ nói không sai, cái gã tên thiết tòa kia hiện giờ đang hành hạ vưu tử. Tình lực của một cạm đàn ông, dù sao cũng có hạn, khả năng động đến cô tối nay là rất nhỏ. Cô phải tranh thủ vì chính mình đến thời điểm đó. Cũng là tranh thủ thời gian cho nội linh và Thạch Gia Tín đến nơi. Đồng thời còn có thể lợi dụng khả năng bẻ cong tầm mắt của mình, dạo một vòng quanh cái ma quật dưới lòng đất này. Biết rõ đường đi để mà chạy trốn. Đang nghi như vậy, qua ngoài cửa mở, quy đường đường theo bản năng nhìn ra phía cửa, thân thể lại không nhúc nhích. Linh tỉ thì ngực lại, vội vội vàng vàng, vén chăn xuống giường, thuận tay cầm lấy một cái áo khoác. Chỉ chốc lát sau, chị ta kéo một cô gái đầu tóc rối bù từ ngoài cánh cửa, hé một nửa vào. Rất đau lòng khoác thêm áo khoác cho cô gái kia. Điều này khiến cho quý đường đường bất giác có vài phần hảo cảm với chị ta. Mặc dù đã rất khẳng định, nhưng cô vẫn phải đến gần một chút xem cô gái kia có phải vô tư hay không. Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng rỉ rầm, cánh cửa gần khép lại, lại hé ra một chút. Có một luồng ánh mắt tàn bạo, hùng ác nhìn thẳng về phía cô. Quý đường đường cả kinh trong lòng. Theo bản năng nhìn qua, là một gạo đàn ông một mắt Mắt phải đèo bịt mắt màu đen Vòng người không tính là cao Nhưng phi thường tỏ lớn Tay áo xắn đến khỉu tay lộ ra cánh tay rất rắn chắc Thổ hơn cẳng chân của người bình thường Giữa lớp đồng rậm rạp ẩn hiện Hình vẽ phi thiên trói mắt Già đầu quy đường đường hơi tê dại Nhưng rất nhanh bên ngoài đã đóng cửa lại Trong sát nà khi cánh cửa khép lại Cô nghe thấy từ ngoài bay vào một câu nói Đúng là trông không tệ Linh tỉ cuối người luôn một đôi giày Từ dưới gầm giường ra cho cô gái kia sợ vào. Quy Đường Đường bây giờ mới chú ý tới cô gái đang để trần trần. Vừa nhìn tiếp đã hiểu tại sao, Linh Tỷ lại cầm áo khoác. Trời lạnh thế này, cô gái kia chỉ mặc một chiếc áo đơn, giống như loại áo rộng thùng thình của bệnh nhân trong bệnh viện. Nút áo bên dưới đều cài lẫn lộn, lộ ra nửa bả vai đã bị cắn máu thịt mờ hồ. Quy Đường Đường sửng sốt một chút, chợt cảm thấy có chút không ổn, cô hỏi Linh Tỷ, sao cô ấy lại mặc ít như vậy? Linh tỷ đổ chút nước nóng từ trong bình vào cái chậu nhựa, cầm lấy cái khăn lông nhìn không ra màu sắc vắt ở đầu giường ngầm ngầm, vắt khô tôi giúp cô gái kia lau người. Sợ trên người có dấu đổ theo, hận không thể cởi hết mà đưa vào đấy. Nghiệp chướng chó má. Cô gái kia đứng đỡ đẫn, mặc linh tỷ lau chuỗi cho mình. Cô còn người lặng nặng nhìn đức tưởng kia. Lúc linh tỷ giúp cô ta vén tóc sau tay ra, quy đường đường nhận ra cô ta chính là vô tư Mình đã từng gặp lúc bị nhốt trong gương. So với vẻ đáng yêu như con chìm nhỏ nét vào người khi đó, cảnh tượng bây giờ khiến người ta nhìn mà khó chịu trong lòng muốn rời lệ. Thế nhưng so với việc đồng tình với Vưu Tư, giờ cô có chuyện khó giải quyết hơn để lo lắng. Mẹ nó chứ, cô chửi tục một tiếng trong lòng, không thể mang vút quỷ theo, chẳng phải là muốn lấy mạng cô hay sao. Thiệt tòa rưỡi chân, ngậm một điếu thuốc rồi đi về phía nhà ăn. Một gặp đàn ông đầu trâu mặt ngựa Bên cạnh ghé lại gần Thiệt cả thoải mái rồi chứ Thoải mái cái rắm như con cá chết Thiệt tòa đánh bật lửa Hai lần vẫn không được Trong lòng càng khó chịu hơn Trước kia còn biết phản kháng Chơi còn có tí thú vị Mẹ kiếp hai lần này nằm ngay đơ Cánh véo thế nào cũng không phản ứng Còn mẹ nó chứ Y như là người chết vậy Mất cả hứng Cả kia thấy lòng hắn không phải vừa hay con mới đứa tới sao Tiết tòa hồi tưởng đại vẻ ngoài của quý đường đường vừa mới thấy, trong cổ họng hơi khổ khóc Hai đợt này đều không tệ, mày nói coi, thế này có quái không? Hoặc là mấy lần liền đưa toàn cái đẹp tới, hoặc là liên tục mấy lần đều giấu đến mức mẹ nó cũng chẳng muốn đụng vào. hết như đời người, hoặc là xui xẻo liên tục, hoặc là may mắn dài dài, mày nói có đúng không? Cả kia lại định nọt, lại chẳng đúng vậy. Còn bé kia giữ lại cũng chẳng nên làm gì, ăn mãi cơm khô, ngán rồi. Tôi này động rào bên kia đi, đưa nó vào. Cả kia có chút tiếc nuối. Mặt mũi dáng dấp cũng đâu có tệ. Vừa nghĩ đến chuyện xuống dao sắt thành mấy khối máu mè đầm địa đã thấy tiếc lắm. Thiết tòa lê cảm một cái. Mày đưa được nếm nên là không cam lòng chứ gì. Đáng lẽ có chuyện tốt, cả lũ cùng hưởng mới đúng. Có điều ta nói thật với mày, chẳng có gì thú vị đâu. Bò ra khai hoàng phí tổ phí sức. Thế nhưng còn chẳng vui vẻ bằng linh tử. Hơn nữa, Mấy đứa đưa quà đây đều có danh sách cả, chúng ta đây đưa được một thoáng thì cũng phải giao gửi ra chứ. Đình tử đã lần nữa lâu như vậy rồi, cũng phải tìm người mới thay vào đúng không? Mẹ kiếp, lần trước cũng là tàu tay thối, lồi còn đĩa kia ra hành hạ. Kết quả, chết phén nó mất ở bên ngoài, nội tặng hỏng hết cả, tổn thân cũng phải hơn một vạn. Hơn ấy chứ, các con lại lắc đầu. Nghe nói ngoài chợ đen, một quả thận cũng phải từng này con số. Cả giờ một bàn tay ra lắc lắc. Thiệt tòa bây giờ chẳng biết nói gì. Chỉ chép chép miệng. Mẹ bố nói chứ. Còn nói trên người heo cái gì cũng là của quý. Trên người người mới là toàn báo vật ấy. có lúc ta còn nghĩ. Giang người đốt đi cũng tiếc. Mày nói xem. Có làm cái túi hay đồi giày. Cũng là giả thật đúng không? các kia vội vàng dừng ngón cái. Đúng là thiết ca suy nghĩ trù toàn nhất. Cho đến gần trưa. Người đưa cơm tới. Ba phần bánh bao và cải trắng xào. quy đường rường thực sự là không có lấy nửa phần thèm ăn, nhưng nghĩ mấy bữa liền không ăn, mà lúc nào cũng có thể phải chiến đấu kịch liệt, vẫn nên bổ dùng một chút thì hơn. Đành phải cắn răng nuốt xuống. Vưu tư căn bản không ăn, khẩu vị của linh tỷ thì tốt vô cùng. Bẹ bánh bao chấm nước rau xào, thành toán luôn ca phần của vưu tư. Sau một khắc đồng hồ, có người đến thu bát đĩa, lại hỏi, có đi nhà xí không? Quý đường đường còn chưa hiểu gì. Linh tỷ vội vàng gật gật đầu. Đi, đi chứ. Chị ta kéo vưu từ ra ngoài, ra hiệu cho quý đường đường đi theo. Bên ngoài có hai gã phạm vỡ, đều đã gặp lúc trước. Quý đường đường bấy giờ mới phát hiện cái gọi là gian phòng phía đông này của bọn họ lại là nơi nằm sát trong cổng nhất. Cuối đầu, cuối tây cũng là có hai ba kẻ đang đứng. Linh tỷ dẫn bọn họ đi về phía tây, đi qua hai gian phòng, chính là nhà vệ sinh. Còn chưa tiến vào, mùi lạ đã sọc vào lỗ mũi. Quy đường đường có chút buồn nôn, lại nói, tôi không muốn đi. Linh tỷ liếc nhìn cô, một ngày chỉ được một lần thôi, mau lên, để cho cô đi, đã là tốt lắm rồi đấy Trong lòng quy đường đường nhưng nghẹn một đám rủi chết, nhìn giác vẻ khung đúng của linh tỷ, lại có vài phần thê lương. Cảm thấy ở tình cảnh thế này, con người thực sự chẳng các gì xúc vật, không còn một chút tôn nghiêm. Trọng nhà sĩ bẩn đến mức không đặt chân xuống nổi. quy đường đường che mũi, tộc chiến tốc thắng, vọt ra đầu tiên. Vưu tư là người thứ hai đi ra. quy đường đường chú ý đến, mặc dù vẻ mặt cô ta vẫn điền điền dại dại. Nhưng lúc đi đường, lại có ý thức tránh được mây bại quế vật. Phát hiện này khiến cho trái tim quý đường đường thịch một tiếng. Một người đã phát điên, thì làm gì còn chú ý đến những tiểu tiết này. Quay lại gian phòng, Linh tỷ giúp vưu tư nằm trên giường đắt chăn cho cô ta. Linh tỷ đi rồi. quy đường đường bước tới cạnh giường của Vũ Tư, ngồi xuống, vườn tay vỗ vỗ cô ta. Này, cô tên là gì? Linh tỷ ngồi trên giường mình thở dài. Chính ta chỉ chỉ vào đầu của mình. Em gái à, cô đừng chọc đến cô ta nữa. Chỗ này của cô ta bị đờ rồi. quy đường đường không muốn uổng phí công sức. Cô suy nghĩ một chút, ghé lại gần tay Vũ Tư nói một câu. Cô tên là Vũ Tư đúng không? Tôi là bạn của Thạch Gia Tín. Anh ta nhờ tôi đến tìm cô. Không hề có một động tĩnh gì cả. Đứng dậy nhìn một cái. Ánh mắt của vưu tư vẫn đỡ đẫn không chút sức sống. Nhìn nhìn trừng trừng lên trần nhà. Quý đường đường bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình. Cô dững người bên cạnh chiếc giường của vưu tư một lúc. Cho đến khi bên ngoài vang lên một tiếng hét thảm thiết. Âm thanh cất lên rất đột ngột. Biến mất lại càng nhanh hơn. Càng gây quý đường đường sợn gai ốc. Cũng bất chợt phản ứng kịp nhanh chóng quay trở lại chỗ của mình nằm xuống. Không để chần trừ thêm được nữa, phải nhanh chóng xem thử nơi này rốt cuộc là nơi thế nào. Tất thấy rất thuận lợi, tầm mắt thành công vòng qua khe cửa. Đây là một đường hầm kéo dài, phòng của bọn họ nằm ở bên trong cùng, được ngăn tê hai bên, có thêm 8 căn phòng, phía cuối là nhà sĩ, một nam một nữ, trừ gian phòng của các cô, còn hai gian nữa cũng được dùng để nhốt người. Phần lớn giường ngủ đều trống không. Chỉ có lẻ tẻ hai ba người ở đó. những căn phòng khác đều là phòng đơn hoặc phòng hai người. Trong đó có một gian phòng tương đối rộng một chút. Trên tường dán đầy những tấm ảnh ướt át nhức mắt. Chẳng chiếu ở trên giường sọc sạch không chịu nổi. Đầu giường buộc dây thừng. Đầu đệm còn có vài mảnh máu rõ ràng. Quy đường đường nghĩ đến chỗ đầu vai vừa từ bị cắn rách. Trực giang thay đầy chính là phòng tiết tòa. Cô dừng lại trong căn phòng đó một lúc. Nhìn kỹ vị trí của từng món đồ có thể trở thành vũ khí tạm thời. Cô không hề sợ sẽ đồng thủ với thiết toa. Sau khi chạy trốn khỏi nhà, để ứng phó với những nguy hiểm có thể gặp phải khi sinh tồn, cô đã từng học võ một thời gian. Hơn nữa, để có hiệu quả thực tế, cô toàn học những chiều võ thuật lộn đánh, đấm đá, đóng chạm. Bây giờ thường không đạt thương đến nơi yếu hại trên cơ thể con người. Thông thường, để đối đầu với hai ba người thì không thành vấn đề. Có điều vẫn nên hành sự cẩn trọng. Kinh nghiệm qua vài lần đối đầu đã cho cô bài học, nửa điểm sơ xuất cũng không được. Đường hầm không có lớn, phần ra làm 5 khu. Nơi chủ nhóm quý đường đường ở, hành là nơi đảm bảo kê ở. Có chừng 6 người, một khu khác là nơi đầu bếp hậu cần ở và căn nhà ăn. Thời gian là giữa trưa, trong hành lang rất yên tĩnh, phần lớn đều đang ở nhà ăn ăn cơm. Căn cứ vào cách sắp xếp chỗ ngồi, số người ở đây tổng cộng không có 20. Điểm này khiến cho quý đường đường có chút hoài ý muốn. Cô vốn tưởng rằng quy mô sẽ lớn hơn. Xem ra đây chỉ là một trong số những cứ điểm mà thôi. Trừ mấy tên bảo kê mà cô tưởng gặp khi nãy, cô còn nhìn thấy ba gã khuẩn vác kiềm hậu cần ở nhà bếp. Cái bàn còn lại có hai gã đàn ông mặc áo blue trắng đang ngồi, đeo kính, khoảng tầm ba bốn chục tuổi, nhìn cũng khá nhã nhặn. Đi đến gần một chút, có thể nghe thấy hai người đang hạ giọng nói chuyện phiếm. Dạo này, lượng công việc lớn quá, không thích ứng được lắm. Bỗng dừng lại tăng tốc, lần sau nữa mà được thế này, chắc phải lâu lắm. Hai ngày kết thúc, chắc phải làm liên tục, không được nghỉ ngơi. Nhưng mà xong sớm cũng tốt, chưa biết chừng còn kịp về ăn tết. Xem giành sách cũng không nhiều lắm, làm một lần cho xong chuyện đi. Ông nói coi, để rốt cuộc là chỗ nào, vẫn còn ở trong đội thành chứ. Chưa chắc, bằng không cho chúng ta đội bũ đeo ống nghe Chứ biết chừng cũng chỉ ở quanh quanh đội thành thôi. Có khi lại đang ở gần nhà ấy chứ. Chúng ta đừng quan tâm nữa. Lấy tiền thanh toán rồi đi. Làm nhiều xem ít, cũng đừng chọc vào phiền phức. Đúng rồi đấy Hai người vừa nói vừa ăn. Bữa trưa là thịt dê cải trắng hầm sủi cạo. Ngấm đầy dấm. Người mà khiến sâu đói trong bụng của người ta ngọ ngoậy. Xem ra, màu cả đoán trúng bởi phần bưởi. Khu thứ ba tương đối chỉnh tề, sạch sẽ. Mũi nước khử trùng đồng nặng. Mấy căn phòng sắt bên ngoài là chỗ ở, cấp bậc bảy biển cũng cao hơn một chút. Trên bàn làm việc còn có vài quyển sách chuyên ngành y đang để mở ra. Bên trên dùng bút mực khoanh quanh vẽ vẽ, ghé sát lại nhìn là tranh vẽ kết cấu cơ thể người. Phía cuối là một phòng giải phẫu lớn, bốn cây bàn. Bên trong còn có hai người mặc áo trắng còn chưa đi ăn cơm. Vậy xung quanh một cây bàn có người nằm bận rộn. Một trong số hai người ấy lấy từ trong vùng người đang nằm ra. Một đống gì đó máu me đậm địa, cẩn thận bỏ vào trong dụng cụ đựng đầy dùng dịch bên cạnh. Đội tạng thiếu máu khi cắt rời khỏi cơ thể dưới nhiệt độ bình thường sau nhiều nhất một giờ sẽ chết, cho nên cần phải được ngâm trong dùng dịch đặc chế để bảo quản hoạt tính, mà trừ phi bệnh nhân tiếp nhận đội tạng gì thực cũng ở trong này. Nếu không, nội tạng bị lấy ra vẫn nên nhanh chóng được chuyển đi. khu thứ tư, tư tương đối chật trội, ngay cả đèn ở hành lang cũng rất tối, Trên đất có những đốm máu đã kết khô. Từng vệt máu và dấu vết kéo túm. Cuối cùng là một gian phòng lớn. Đối diện cửa là một cái ao lớn. Trên mặt ao có lưới sắt che phủ. Chỉ mở ra một cái hở dài, chừng nửa mét ở gần rìa. Có hai gã mặc đồ bảo hộ, đeo mặt nạ đang bận rộn. Cởi một cái bao tải đoan đổ vết máu. Lôi từ bên trong ra các mảnh xác không toàn vẹn. Cẩn thận thả xuống ô cửa kia. Một lần thả xuống một mảnh, mặt ao lại sôi trào kịch liệt, giống như bốc khói vàng. Bọt máu sủi lên lại nhanh chóng đặn xuống. Ở dưới đất, đột xác đương nhiên là không thích hợp. Thứ nhất, điều kiện hệ thống xả khói không cho phép. Thứ hai, cũng dễ gây chú ý cho nền quy đường đường toán. Đây hẳn là nơi tương tự như lỏ tiêu, là ao axit để hóa xác. Dạo quanh một vòng này, không các gì đi quanh địa ngục một lượt. Mặc dù những cảnh tượng quá mức tanh máu, cô chỉ dám liếc một cái từ xa, nhưng vẫn bị chấn động mạnh. tầm mắt của cô dừng lại trong hành lang một lúc, tiếp tục chuyển đến khu thứ 5. Chỗ này gần như với cửa ra vào. Có một đường hầm khá đặc biệt. Điều này cũng chứng minh phòng đoán ký trước của nguy địa đường. Trừ kệ ống kia ra, quả nhiên còn có một lối ra khác. Hơn nữa, khoảng cách giữa hai bên rất dài, dễ dàng tranh thủ thời gian để đào thoát. cuối ấy đôi đi có dừng mấy chiếc xe đi trên cát. Bên cạnh là một căn phòng lớn hơn, giống như phòng họp. Trên tường rắn chi chít danh sách, kỳ chép tưởng tự, hoặc rất nhiều những thông báo. Cô xem không hiểu gì. Có một gã đàn ông trùng điên ngồi bên cạnh màn. Thiết toà đứng đối diện, lại gần thêm một chút nữa. Tiếng hai người nói chuyện với nhau cũng rất rõ ràng. Giọng của thiết toa có chút kích động. Bỗng dưng lại bảo đi à? Lại còn không thể quay về nội thành Vậy anh em phải đi đâu? Không phải là đi, là tránh đầu sóng ngọn gió thôi. Bên kia điên tiếp xảy ra vài chuyện lạ. Đều là đám giao hàng cho chúng ta. Đầu tiên là đang đi đường thì bị kẻ khác bứt mất đầu mà chẳng hiểu sao. mau bắn đầy cả buồn lái. Sau lại có một đứa chết trong quán trà Rõ ràng đã bị trả khảo qua. Còn mất tích một đứa. Đến bây giờ vẫn không tìm thấy. Chuyện này không thể không đề phòng. Cho nên ở trên suy tính. Làm xong chuyện này tạm ngừng một thời gian trước tránh gió đã nào Mày với mấy cái đứa anh em của mày đừng quay về nội thành vội. Tần Cường, Thanh Hải Đi một vòng chỗ nào cũng được, chờ tiếng gió qua rồi về đã. Chuyện này thực đúng là quỷ dị, không giống như bọn cớm gầy chuyện, giống như đèn ăn đèn hơn ấy. Mấy năm này làm ăn lớn, kẻ ganh ghét nhiều lắm, cũng nên dừng lại để xem tình hình một chút. Tao là phụ trách đầu bên này, phải truyền đạt lại ý tứ rõ ràng cho mày biết. Bên đám bác sĩ tao cũng đã thông báo rồi, đang có hàng, nhanh chóng xử lý, chắc tôi này phải động giao liên tục, sang sớm mai rút đùi dần đi có sẽ đón bác sĩ về thành phố, còn đám chúng mày tự mình tính toán đi, chี้ nhau ra, một nửa đi Tân Cương, một nửa đi Thành Hải, lúc nào quay về sẽ thông báo sau, tiền sẽ được gửi vào tài khoản, không sợ chúng mày bị chết đói đâu mà sợ. Quy Đường Đường đột nhiên cảm thấy khó thở, tầm mắt trông lắc kịch liệt, tất cả cảnh tượng mơ hồ thành một mảnh, đầu đau đớn như bị xuyên thủng, cô vụt ngồi dậy, con người bịt kín miệng cô, không cho cô phát ra tiếng. Định thần nhìn lại chính là Vô Tư. Xin, xin lỗi. Vìu tư rất hoảng hốt, được mắt sắp trào cho đến nơi. Tôi định nói chuyện với cô, nhưng cô, mắt cô cứ mở trừng trừng, không nhúc nhích, giống như, giống như chết rồi vậy. Tôi đành phải liều mạng lắc cô, khó khăn lắm mới... Bình thường đều là tự thu hồi tầm mắt, thì ra bị người khác đánh gãy giữa đường lại khó chịu như vậy. Trán của quý đường đường lấm tấm mồ hôi. Cô khoa tay với vìu tư, ý bảo không sao. Vìu tư cắn bôi, Cô thực sự là bạn của Thạch Đầu à? Quý đường đường nhìn cô ta, cảm giác khó chịu kìa lại dần lên hạ thấp giọng hỏi. Cô không sao chứ? Chỉ ngắn ngủi mấy chữ, mà tự như bom cay. Nước mắt của vưu tư trào ra, cô ta đột nhiên nhào vào lòng quý đường đường, vườn tay ôm chặt lấy hầm cô, nghẹn ngào nói. Tôi phải làm sao bây giờ? Rồi không nói nổi nữa. Quý đường đường ôm vưu tư, không biết phải an ủi cô ta thế nào. Đến cả khóc, cô ta cũng khóc rất đè nén. Cố gắng không phát ra âm thanh lớn. Linh tỷ đang ngủ tiếp đi. Đoán chắc cũng chỉ có chị ta mới có thể vô tâm vô tư mà ngủ yên ổn. Quý đường đường chợt nhớ đến câu danh ngôn kia của chị ta. Coi như tôi là con chó đi. Chủ nhân cũng không đỡ đạp. Thỉnh thoảng cũng thưởng cho miếng thịt ăn. Không phải sao? Quý đường đường cười khổ. Bây giờ chủ nhân của chị đã sắp tàn đàn xẻ ngé. Nếu chị biết vận mệnh mà chị sắp gặp phải, liệu có ngủ tiếp được nữa không? Ngoài cửa bỗng vọng đến tiếng quát tháo dãy ruộng, nghe giống như là con người ở phòng khác bị khéo ra. Thân hình bánh mai của vưu tư rùn bật lên, không dám nhúc nhích. Linh tỷ tỉ cũng tỉnh lại, mở to hai mắt ngồi dậy từ trên giường. Dường như cũng nhận ra không khí căng thẳng và khác thường. Khóa cửa vang lên, từng tiếng từng tiếng chìa khóa tra vào ổ, ràng ràng, giống như là rội và lòng vậy. Có hai gã đàn ông tiến vào, một trong số đó cầm một bộ quần áo, giống như đồ bệnh nhân. Gã ném quần áo đền bàn, nhìn quý đường đường cười cười, trong giọng nói có ý đe dọa. Thầy quần áo cởi giày ra, chó má, hàm răng quý đường đường cũng sắp bị cắn nát, tên này là chết đến nơi, còn muốn ngóc dậy, đình hưởng thụ một đần đúng không? Toàn thân vô tư cứng đờ, không biết là đang nói với quý đường đường hay nói với chính mình, nỉ non, hạ giọng lặp đi lặp lại, cô sẽ bị cưỡng hiếp. Quý đường đường nhẹ nhàng đẩy cô ta ra, tự mình bước qua lấy quần áo, sau đó ngồi lại trên giường cởi giày. Hai gã kia hoàn toàn không có ý tránh đi, dường như muốn tham quan toàn bộ quá trình thay quần áo. Vùng tư ngồi thụp xuống đất, thấp giọng khóc lên. Quý đường đường cuối người ôm lấy cô ta, lặng lẽ nhét một chiếc vuốt quỷ vào trong tay cô ta. Cô ghé sát bên tay vùng tư, giọng nói rất thấp. Tạch gia tín đang trên đường tới, cô cố gắng chịu đựng thêm một chút là có thêm một cơ hội để gặp anh ta. tương này lúc nào quỷ hiểm nhất thì hãy dùng đến, Ấn vào người đám súc sinh này, hiểu không? Vụ tư nghề hiểu, cô ta co mình lại gật đầu, tay nắm chặt thành quả đấm. quy đường đường thở hát ra, tiếp tục trấn đỉnh cởi quần áo. Trong đồng dù thầm, coi như bị chó nhìn, coi như bị chó nhìn vậy. Có điều cho dù là chó, cũng không nhìn được chỗ quan trọng. Cô không cởi quần áo lót, mặc thẳng đồ bệnh nhân vào. Có một cá đứng sau cóc kính quát cô. Áo lót cũng phải cởi. Quý đường đường lạnh lùng nhìn hắn một cái, thò tay vào trong áo cởi móc áo lót. Sau đó, lồi áo lót từ trong ống tay áo ra ngoài, giống như là thị uy ném mạnh xuống đất. Cả kia cáo điên, ít nhiều cảm thấy mình như tự tìm khó chịu. Đi thôi. Quy đường đường bình tĩnh bước ra ngoài. lúc ra đến cửa, Linh Tỷ khổ sở dặn dò cô một câu, cô đừng đối đầu với người ta, nhớ là đỡ phải chịu khổ. Quy đường đường cúi đầu đi theo sau hai gã đàn ông kia, chân trần dẫm lên mặt đất rất lạnh. Lòng bàn chân của cô không tự chủ được mà co lại. Cảm giác chỉ mới vài giây đã đến cửa phòng. Tiết Toa Toa đang đứng ở trong đó. Xuyên qua cánh cửa hẹp một nửa, cô nhìn thấy Tiết Toa đang đập một quả trứng gà sống vào trong một cây lì thủy tinh. Chào chào vỏ trứng trên miệng đi, rồi vứt đi, thòng ngón trò vào quấy tung lòng trứng bên trong lên. Sau đó bừng lên, ngừa đầu uống một hơi cạn sạch. Yết hầu nhô ra, lộ lên lộn xuống rõ ràng. Lúc đặt cây lì xuống, Còn có một sợi lòng trắng trứng kéo dài từ khóe miệng. Quy đường đường có chút buồn nôn. Đằng sau có người đẩy mạnh cô một cái. Cô lào đảo rồi bước vào phòng. Khó khăn lắm mới đứng vững. Ngần đầu lên đã thấy Tiết Toa đang đứng gần đó quản sát cô. Quy đường đường dữ mảnh một cái. Lại lùi lại phía sau hai bước. Tiết Toàn nhìn cô. Trong đầu cứ cảm thấy có chút khắc thường. Những đứa con gái được đưa vào trong căn phòng này. Có người khóc lóc làm loạn. Có người tìm đến cái chết. Cũng có người cúi mình lấy lòng, nhưng trước mắt, vẻ mặt chán ghét kiểu này, thoáng chốc đã khiến lửa giận trong lòng gạc bùng lên. Xuất thần thả hương, Lục mới đến thành phố làm ăn, bị kỳ thị, gầy khó dễ khắp nơi. Còn Lục lấy dũng khí để theo đuổi con gái, đối phương rõ ràng sống muốn chết, lại ý mình là người thành phố, dám hết mũi đền trời, nhìn gã xem thường, ra cái vẻ thiền ngạc bị cóc theo đuổi. Cái vẻ mặt chán ghét đó, cùng với vẻ mặt của quý đường đường, giống đến kỳ lạ. Một cơn phẫn hận từ trong lòng thiết toa bốc ra ngoài. Lần đầu tiên nhìn tới quý đường đường, gã đã biết cô gái này nhất định không phải là gái. Trong ký chất ăn mặc cũng không tệ, hẳn là cái loại người thành phố được ăn học tử tế kia. Người như vậy nếu là lúc bình thường có 100 năm cũng sẽ chẳng liệt nhìn gã lên một cái, đúng không nào? sâu tận đáy lòng, gã có một hàm muốn hủy diệt với loại người như vậy, giống như là thứ đổi sứ đẹp đẽ tinh tế kia. Kiểu gì cũng phải đập tròn nát bấy, đẩy đất mới tử thái. con phải trà đạp giúp bùn đất, đạp đến khi hoàn toàn biến đổi mới thấy hết giận. Còn dám vênh mặt vây gã, khoe miệng thiết toàn lỗ trong một nụ cười gần. Cả đột nhiên rất là muốn nhìn thấy cảnh quy đường đường bị hành hạ đến máu thịt mơ hồ tan thành tường mạnh. Cả ngẩn đầu lên, nhìn cái gã đang vươn tay khép cửa bên ngoài, nói một câu, cùng nhau vang đi. Cả kia há hốc miệng, sau khi hiểu ý của thiết toa Nói chuyện cũng có chút lắp bắp. Chuyện này tiết ca. Vậy sao được? Thiệt tòa cười đầy vẻ xấu xa. Đều là anh em với nhau cả. Trời chút mấy mẹ chứ. Vậy sao mà không biết xấu hổ được? Cả kia ngoài biển thì nói vậy. Trần đã nhảy vào. thuận tiện đóng cửa lại. Nuốt nước miếng. Cắm mắt sáng rực lên như xói săn bội. Cả đúng là chưa từng chơi kiểu biến thái thế này bao giờ. Nhưng tâm lý vốn có của đàn ông vẫn không thử một lần. Lại đây đi. Thiết to tỏ ra rất rộng rãi. Mày trước, cả kia có chút ngoài ý muốn. Nhưng tình trùng sồng não vẫn bị tình trùng làm cho hồ đồ. Vội vội vàng vàng cởi dây lưng tụt quần xuống. Đến gần quy đường đường bỗng có chút đuống cuốn tay chân. Cô gái này cứ giữ vẻ mặt lạnh đùng đứng đó. Không sợ, không hoảng, không tránh né. Khiến cho gã có chút khó xuống tay. Do dự một chút, cuối cùng vẫn trơ mắt mà ghé mồm lại hôn. Còn chưa chạm đến, một cái tát của quý đường đường đã vung qua búp một tiếng giòn vang trên mặt mới đầu vừa nóng vừa rát sau đó liền sưng vù lên thiệt toàn đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn gã có chút quyền cước võ vé người ngoài xem náo nhiệt người trong cuộc luôn trồng buồn phái một cái bàn tay này của quý đường đường đánh có căn cơ không giống như những cô gái bình thường lúc rãi ruộng một thành đoạn sạng đánh vào mặt thật ra chẳng đau cái bàn tay này của cô khác hẳn xét về góc độ lực đánh đều nằm trên cổ tay tiếng vàng cũng rất thật đó đã đánh thật. Già mặt của đàn ông khá là dày và thô. Nào có chuyện bị phụ nữ tát một cái, đã sừng vủ lên. Thiệt toàn lặng lặng đùi lại phía sau, vườn tay mò lấy cái xích sắt giấu dưới giường. Trên mặt lại là cái vẻ ngoài cười nhưng trong không cười. Người anh em để một con đàn bà đánh trúng nói ra có xấu hổ không cơ chứ. Cả kia có chút thẹn quá hóa giận, lật tay đã vùng ra một bàn tay tựa như một cái quạt hương bổ lại. Quy đường đường nghiêng đầu tránh thoát. Thuận thế gặp khỉu tay, càng tay hướng lên trên, huyết mạnh vào cầm của gã kia. Gã kiểu oai oai, che cầm lùi lại phía sau hai bước. Bị cái quần tụt đến bản chân vướng víu, ngã sóng xoài xuống đất. Một con mắt của thiết toa nheo lại thành một kẻ hở hẹp. Sự ngoan độc nơi đáy mắt dâng lên. Nếu như nói cái bàn tay vừa rồi tính ra cũng chỉ có vài phần kỹ thuật, thì lần cho tay này hoàn toàn là do người có võ mới đánh ra được. Gã khổng chút nghĩ ngợi, cổ tay nhấc lên lôi ra một dài xích sắt thô bằng hai ngón tay dài hơn một trượng. Khóe mắt quý đường đường liệt thấy ánh bạc chớp lên, lại nghe thấy tiếng gió trên đỉnh đầu bất ổn, sợ đến mức toàn thân toát mồ hôi lạnh. Nhanh chóng, cuối người thụ xuống, đang nghe thấy đỉnh đầu vang lên một tiếng ầm thật lớn. Chừng xích sắt đã vùng đến cái bản gỗ có mặt kính dài bên cạnh. Cứ thế tạo ra một vết nứt lớn, bột gỗ và vụn thủy tinh bắn tung tué khắp nơi. Cả đàn ông ngã sóng xoài khi nãy, Để mông Trần đứng dậy, vừa đau vừa thẹn, nhất thời nổi lên sát tâm, gào thét, nhào về phía quý đường đường. Quý đường đường chỉ đo để ý đến hành động của tiết toa, không đề phòng bị cá sổ trúng. Xong đừng va vào cạnh bàn, tay đánh đổ cây ly, cây ly mà tiết toa dùng để uống trứng gà sống. Trong đầu quý đường đường, nhanh chóng thoáng qua một suy nghĩ. Chỉ trong khoảnh khắc đó, cả kia đã lao đến trước mặt, dơ tay siết chặt lấy cổ cô. Thiết toa quân một đoạn xích sắt quanh cổ tay. Định vung trong một tròi nữa, thầy gã kia đắc thủ, tầm đi buồn lòng, cánh tay nâng lên lại buồn xuống, quy đường đường nắm bắt được một hai giây này, Chịu đựng sự kìm kẹp nơi cổ họng, cánh tay giấu sau lưng, nhanh chóng cầm lấy cái ly thủy tinh, đập xuống mặt bàn, đồng thời cảm giác được cây ly trong tay vỡ vụn, cầm lên một miếng thủy tinh lớn nhất, không chút nghĩ ngợi, tắm thẳng vào cổ họng của người trước mặt. Vài động tác này chỉ diễn ra trong nháy mắt, gã kia vốn lùi lại về phía sau. Suốt cuộc vẫn muộn một bước, mảnh thủy tinh găm và động mạch trên cổ, máu tươi nhanh chóng ứa ra. Con mắt của thiết toa như muốn rách ra, hẹt lớn một tiếng, lại vùng xích sắt về phía này. Quy đường đường không còn kịp tránh ra nữa, hạ quyết tâm túm cả đàn ông kia trẻ trước người. Chỉ nghe thấy một tiếng vang trầm đục, xích sắt nện vào đầu cả kia, mạnh mẽ, phạt ra một cái hóm. Mới nhìn giống như cái đầu bị bổ ra từ giữa, đến ông cũng lòi cả ra. Cô tay tiếp toa vừa nhấc lên, đầu sợi xích sắt găm quá sâu vào trong đầu của gã kia, vậy mà lại lôi cả thân thể đi theo. Nhìn từ góc độ của Quý Đường Đường, vẻ mặt gã vô cùng quỷ dị, đầu đầy máu và óc, giống như một con rối dây. Ra đầu cô tê dận, chân cũng mềm nhũn, không chút nghĩ ngợi, dùng toàn bộ sức lực của bản thân chạy thoát ra, sau lưng lại vang lên một tiếng động thật lớn, xích sắt quật lên đất bùn, phạt ra một vết nứt sầu hoắm. Quý Đường Đường nhận ra rằng Mình đã phạm một sai lầm. Có lẽ những hùng hiểm cô đã trải qua vẫn quá ít. Cô Trung Quy vẫn tưởng giới hạn cuối cùng của con người rất cao. Nghĩ tình hình quá đơn giản. Thiết tòa không phải loại thủ lĩnh của đám bảo kê, chỉ có vài phần cạnh mạnh, biết chút đấm đá tay chân. Khả năng điều khiển xích sắt của gá thực sự quá tốt. Xích sắt nằm trên tay hắn, giống như có thêm bộ đôi mắt vậy. Chỉ đâu đánh đó. Cả đàn ông lúc đấy kia tính ra là bị xích sắt đánh trúng một cú, đã mất mạng. Nếu là cô, chỉ cần sơ sảy một chút thôi, bị xích sắt quét qua một cái như thế, không chết tất là bị thương. Mà thiết toa hiển nhiên là quyết tâm không chừa đường sống cho cô. Một tay xích sắt vùng lên vù vù xé gió, một trường xung quanh đều thành cấm địa Cho xích sắt bị quật phải, không đặt ghế thì vụn tường cũng rời lạ tạ. Quy đường đường nhanh chóng bị ép vào góc chết. Nếu không tránh thoát khỏi phạm vi hoành hành của xích sắt, với sức nặng của xích sắt, Cùng với sức mạnh của thiết toa, cô gần như có thể dự đoán được mình sẽ bị quất thành một đống máu mẹ bẻ bét thế nào. Dù có liều mạng đi thương một lần, thì cũng phải đột phá khỏi vòng vây này. Quy đường đường hạ quyết tâm bảo vệ chỗ yêu hại của đầu, nhắm về nơi vòng xích không quá dày đặc nhảy ra ngoài. Thân thể còn chưa hạ xuống đất, bọc chân trái đã đào đến thắt tim, đào đến mức ra thịt khắp người co rút. Khửng một tiếng đã nằm xoài trên đất, mặt cũng mở đi. Một cú xích sắt này quá hiểm độc, cả quần áo và da thịt đều rách ra. Thịt lòi ra ngoài, nhất thời chưa thấy máu, chỉ có một phần màu trắng ẩn. Thiệt tòa lào tới, đầu gối chặn lấy chân cô, vườn tay rút xích sắt từ trên đuổi cô ra. Mặt quý đường đường ứa máu, thân thể lại co rút một chập. Thiệt tòa cười lạnh mấy tiếng, vòng sợi xích sắt quanh cổ quý đường đường, túm lấy tóc ngừa đầu cô lên, sau đó đập mạnh xuống đất. Đây cũng là một động tác hắn quen dụng. Phải đánh phụ nữ đến khi không còn sức chống cự, mất đi ý chí chiến đấu thì sẽ không còn phản kháng. hô hấp của quý đường đường dần yếu bớt đi, đầu óc bị va chạm như vậy, cảm giác mọi cơ quan đều lệch vị trí, tất cả mọi thứ trước mắt đều trở nên không chân thực. Nhìn đồ vật giống như trong gương biến dạng, méo mó và quỷ dị. Thiệt tòa thở hát ra một hơi, đứng dậy từ trên người cô, đứng từ trên cao nhìn xuống cô. Cùng ngày đến cả sức lực đứng dậy cũng không có. Một chân đang túa máu, thỉnh thoảng cò rút. Cô khẽ mấp máy, cơn đào trên thân thể tới quá mạnh mẽ. Cả người dường như không còn ý thức. Ánh mắt tiếp tục sùng huyết, xuyên qua một tầng xương máu. Cô nhìn thấy tiếp toa cười quần, lỡ ra bộ phận xấu xí. Thiết toa cuối người ghé sát vào cô cười dữ tợn, vườn tay kéo xích sắt, giống như đang lôi một con chó chết. Cả vỗ lên mặt quý đường đường, ép cô tỉnh táo lại mà nói, Mày nhìn cho kỹ, giờ ông đây sẽ chơi mày một lần. Đợi giết chết mày rồi, tao còn gian thi một lần nữa. Sau đó, sắt mày thành tưởng miếng Ông đấy sẽ tự mình mang mày đi thiểu. Nói xong, liền vạch áo cô ra, da tiệt mơn mờn của con gái, làm thú tính của gạ bộc phát, vùi đầu, cắn mạnh lên bả vai cô. Máu tươi ấm áp tràn vào khoang miệng, khiến cho gạ không khỏi hừng phấn và nóng bừng bừng. Đúng lúc này, quy đường đường bỗng mơ hồ nói câu gì đó. Tiên toàn ngẩn đầu lên, lục nhích miệng, giữa kè rằng có dính tờ máu. Cả cười gần hỏi, mày nói gì? Canh mồi của quý đường đường bấp máy một cái, vậy mà lại nhìn hắn cười cười. Thiết tòa có chút bất ngờ, cả vườn tay túm lấy cầm quý đường đường. Mày nói gì? Cổ họng quý đường đường phát ra những âm thanh kỳ quái, giống như đang cười. Ánh mắt của cô từ vẻ đau đớn ban đầu dần dần chuyển thành âm thanh lạnh mà sắc đẹp. Đón lấy ánh mắt của thiết tòa, từ từ hé miệng ra. Thiết tòa bỗng hiểu ra chuyện quái gì ở điểm nào. Từ lúc vào cửa đến giờ, Quy Đường Đường chưa từng mở miệng nói câu nào. Trong miệng cô ta ngậm thứ gì đó. Sắc sành trắng lại, lại không nhìn rõ hình dạng. Thiệt tòa giò dự một chút, cả cảm thấy đã ghé qua sát rồi. Tốt nhất là mình nên cách xa một chút để nhìn. Chỉ với không phải một giây giò dự này, Quy Đường Đường đột nhiên dùng hết sức lực cuối cùng lao đầu tới. Giữa cánh bồi cô, nhanh chóng đẩy ra một chiếc xương đinh bén nhọn. Chính xác không hề sai lệch, đâm vào con mắt duy nhất con nhìn được của gã. Lần thứ hai bị dị vật chọc vào mắt, sự tuyệt vọng còn hơn cả cơn đảo đớn. Tiện tòa kêu thảm một tiếng, vươn tay định gỡ chiếc giường đình kia ra. Tay còn chưa chạm tới, đột nhiên hoàng sợ phát hiện, xương đinh tựa như vật còn sống, vậy mà tự động chui vào trong, vết xăng trong nháy mắt lan ra khắp con mắt. Kiệt tòa bây giờ kêu thảm, ôm đầu ngã quỵ về phía sau, vậy mà lại không bù ngay, cuối cùng còn có thể nhìn tròng thoáng chốc trong tầm mắt đầy máu mơ hồ. Hoàng hốt nhìn thấy trên bàn có một cô gái đang ngồi, làn gian nhăn nheo như bị gió thổi khô, mỏng dính dán vào xương. Trên cái đầu tựa như xương khô, có một mái tóc dài sơ sát. Trần Dùng đưa dưới gầm bàn, khém miệng nhìn gã cười. Nước mắt của quý đường đường trào ra, tiết tọa ở ngay bên cạnh cô, dãy ruộng như một con chó chết. Cô dùng hết sức lực dịch sang bên cạnh, túm chặt lấy cái áo đang mở rộng, sau đó bắt ngược Trần Dường. Dùng sức của cây chân không bị thường chống đỡ. Từng chút, từng chút một ngồi lên giường, sau đó vươn tay gỡ từng vòng xích sắt trên cổ xuống. Rất Trấn định, quấn thành một cái thỏng động ở đầu giường. Cổ họng thiết toa ư ử, trong miệng phát ra những tiếng khè khè như rắn. Mò mậm đứng dậy từ trên đất, giống như đổi điên, đá loạn và lung tung khắp nơi. Còn mắt trái đã thành một lỗ máu. Quy đường đường lạnh lùng, nhìn gã đá đổ cây ghế, rồi va vào tường. cả xuống đất, ngồi thở hồn hền, bò về phía giường trong lòng dâng lên vài phần thỏa mãn khi báo thủ được. Khoe miệng, vậy mà lại rướng lên một nụ cười. Cô cuối người thả cái thỏng lọng, cái từ xích sắt xuống, rủ xuống phía trước thiết toa, xuyên qua vòng tròn đong đưa, có thể nhìn thấy rõ ràng cơn mặt mang đầy vệt máu của thiết toa. Cả không nhìn thấy gì, cũng đã đánh mất sự nóng này, loạn đá, loạn đụng khi vừa mây mụ. Cẩn thận cau mày, muốn nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Tay giỏ dẫm trên mặt đất, dường như đã phát hiện ra Quy đường đường không còn ngồi trên đất Trên gương mặt lộ ra vẻ cực kỳ kinh hãi Quy đường đường nhẹ nhàng Dung cái xích sắt lên Giống như đang trều chọc Còn thú cưng trong nhà Tiếng kim loại va chạm Thu hút sự chú ý của thiết toa Cả tưởng như động vật Đột nhiên gặp phải nguy hiểm Lồng tờ toàn thân đều dự đứng Quy đường đường cười một cái Động tác rất nhẹ nhàng Trong xích sắt vào đầu thiết toa Dừng lại một hai giây Sắc mặt lạnh tanh Đột nhiên giật xích Thân hình toa run lên cầm bản năng vườn tay gỡ ra, quy đường đường không cho gã cơ hội, một tay cô giữ chặt cổ hỏng Thiết Tòa, Sự nặng toàn thân dồn hết lên cổ Thiết Tòa. Sức chặt trong nháy mắt đã tít vào cổ hỏng gã. Thiết Tòa trông như đổi điên, dãy ruột đạp đá bên dưới quy đường đường, canh tái quy đường đường càng kéo càng chặt, ánh mắt nhìn dính chặt vào bức tường đối diện, khổng nhúc nhích. Động tính bên dưới cơ thể càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng yếu ớt cho đến khi hoàn toàn yên lặng. Tầm mắt quý đường đường có chút mơ hồ, cô thả tay ra, ngã sang bên cạnh. Thân hình nặng trịch của thiết toa bị kết tròng lọng, thắt ở đầu giường, treo cách bất chừng nửa nước cao. Giống như đang tập hít đất vậy. Đầu lưỡi đỏ màu thịt thè ra, dài đến như vậy. Rùng rùng, một tiếng phóc vang lên, chiếc sườn đình kia rớt ra từ trong hốc mắt của thiết toa. Trong phòng không có tiếng động gì, hơi người chết cùng với mùi máu tanh quanh quẩn bền người. Quý đường đường chợt thấy sợ. Cô hốt hoảng, mở tù đầu giường ra. Lục lấy một cây kéo, kéo gà giường, cắt thành từng giải, cuốn chặt từng vòng quanh chân trái, đằng túa máu. Cuốn mãi, cuốn mãi, đôi bối bắt đầu run rảy. Tay bắt đầu run rảy, cuối cùng toàn thân đều run lên bẩn bật. Vừa mới ác chiến một trận sinh tử, thế thảm tựa như không phải thực thật. Vừa mượn xương tinh qua tay người khác. Lục mới đầu, từng bước một, cuối cùng đã đi tới con đường tự tay giết người này. Cô gái trả tay giết người độc ác kia Xa lạ như chẳng phải mình Nếu như nói giết người là để tự vệ Vậy thì trò rùa dẫn con mồi Tựa như trò chơi kia là gì Là do gã nhìn thấy quá nhiều cảnh thề thảm Nên hoàn toàn không còn để tâm đến Chém giết nữa hay sao Hoàn toàn bóc trần bộc lộ ra mặt đen tối Thịch giết chóc trong tính cách của mình hay sao Hay nên nói Là trải qua những tháng ngày bế tắc cổ đơn tanh máu này Tâm lý của cô đã trở nên vạn vẹo Bất trì bất giác đã có những suy nghĩ Và hành động không bình thường Cùng vườn tay nhặt lấy xương tinh. Bệnh nhức đầu cũ lại tái phát. Từng cơn từng cơn đau như bị khai chích Sau cuộc chém giết, đầy lỏng dây lên một sự thê lương khổng lồ. Giống như một lớp tuyết thật dày phủ xuống sa mạc Xà tít tắp vù bở bến. Cô nằm mơ cũng muốn quay về với cuộc sống bình thường. Giống như một người bình thường. Ăn ngủ, yêu đương, bận rộn công việc. Lo lắng về tiền bạc, nhà cửa. Nhưng thần không thuộc mình. Bây giờ lúc nào cũng bị đủ loại biến cố đột nhiên xuất hiện đẩy đến bờ vực bóng tối, cảm giác giống như cô hồn dã quỷ bị đẩy ra khỏi thế giới con người. Chút nguyện vọng chạm đến khói lửa nhân gian, nhỏ nhoi này cũng xả xỉ đến mức không bùa đội. Con đường này lúc nào thì mới kết thúc đây, nếu như vĩnh viễn phải sống trong cảnh như vậy, thì sống và chết dường như cũng đâu có gì khác. Trong ngàn kéo có thuốc và bật lửa, cô lấy một điếu châm lên, tuận tay bỏ máy lửa vào trong túi áo bệnh nhân, gần như tham lam rít lên một hơi thuộc có mùi vị như một bàn tay dịu dàng, vô vệ thần kinh căng thẳng của cô. Nghe nói, bạch phiến sẽ có cảm giác tốt hơn, sẽ cho người ta một giấc mộng đẹp nhất. Bình thường, nếu nhắc tới heroin, cô sẽ nhớ đến những cả già trẻ, đớn bé, gầy trơ xương, cánh tay đầy lỗ kim, giả bọc xương trong trại cành nghiện. Thế nhưng lần này thì khác, cô cảm thấy thử một lần cũng không phải không thể. Cô đã mơ một cơn ác mỏng suốt 4 năm trời. Nguyện vì một đần mộng đẹp mà trả giá sống ít đi mười mấy năm. Chỉ hy vọng trong mộng, tất cả chưa từng đổi thay. Mẹ vẫn còn sống, cha vẫn còn đó. Thịnh ra tận ra đều là chó má. Không có những chuyện kinh tẩm, những kẻ xấu xa này. Cô vẫn tên là Tiểu Hạ, Thịnh Hạ. Trong vòng khói lượn lở bên ngoài mơ hồ vọng đến âm thanh gì đó. Quy đường đường nhíu mày một cái. Được một lúc lâu mới nhận ra đó là tiếng kêu thảm thiết đến xé gàn xé phổi. Cô có chút hoảng hốt. Mình rốt cuộc đang ở đâu? Tại sao lại có tiếng kêu thảm thiết như vậy? Quy đường đường dần dần hồi hồn lại. Tựa như một chiếc áo lạnh băng lại một lần nữa khoác lên người. Cô chấn động cả người trong phút chốc tỉnh táo lại. Đây là cứ điểm giết người lên nội tạng của phi thiên. Cô vừa mới giết người. Mạng của vưu tư đang như chỉ mảnh treo chuông. dưới tình cảnh nguy hiểm như vậy cô lại đang hút thuốc. Quy đường đường vụt đứng dậy. Cơn đau nhức từ chân trái chuyển tới. Đau đến mức giày tiếp Cô đã ngã quỵ trên mặt đất. Cô cắn răng chịu đựng. Đầu tiên nhặt lại chiếc giường đình trên đất. Sau đó lục loại trên người cả đàn ông chết trước kia. Trên giày đường hắn cởi xuống có bao đựng dao. Quy đường đường rút dao ra, nhìn một chút. Tiện tay lại ném xuống. Bắt đầu đục quần áo, học tủ và giường của thiết toa. Cô có một cảm giác. Ở một nơi như thế này, công cụ để bảo vệ không thể đơn giản chỉ đã giảo được. Nhật định có thứ lợi hại hơn. Quả nhiên ở tầng dưới cùng của ngăn kéo Cô tìm được một khẩu súng độc đen bóng sáng loáng. Quy đường đường cầm lên nhìn một lượt, lại nắm trong tay ước lượng một chút, cô không hiểu biết về súng, chỉ căn cứ vào sức nặng để phán đoán hẳn là có đạn ở trong. Trước khi kéo cửa phòng ra, cô hít xong một hơi mở chút an toàn, mở xong, cô ngẩn ra trọng thoáng chốc, chợt thấy nhớ nhạc phong vô cùng. Về súng, cô chỉ có duy nhất một khái niệm, trước khi bắn súng phải mở chốt an toàn. Điều này chính là nhờ bị nhạc phong máng mới biết.